Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quá đêm nữa Một ngày kia Khi Lão Điền đang ngồi ở trong nhà Thành thơi uống trà Thì có một người đàn ông mặc đồ chỉnh tề Hồng đeo súng bước vào Người này đi thẳng vào trong nhà Nói với cái giọng lơ lỡ Chẳng hay đây có phải là nhà của Mr. Điền hay không Nhà ông có người gửi quà đây Lão Điền đang ngồi uống trà Ngó ra thấy người này đang đứng lù lù ở trong nhà thì sợ mất mặt, lão kính cẩn tiến ra, kéo ghế cho ông tăng ngồi rồi mới cung kính nói: "Ờ, tưởng ai, hóa ra là ngài trợ lý của ngài Ăng Lê. Nay không biết sao mà ròng lại đến nhà tôm như thế này chứ?" Tên người Tây nghe thì ấp ờ gật gù rồi đáp lại: "Mr. Điền làm chức quan này có nhiều đóng góp cho sưu thuế cho quan trên." Này quan Ăng Lê rất lấy làm cảm kích, muốn tặng Mr Điền một bình bông một thứ bên Pháp. Mr mà cắm bông này vào đây thì có mẩm miễn chề đấy. Ngay vậy thì lão Điền sung sướng run cả người, cúi đầu liên lẹ lão nói: "Ôi giời ơi quý hóa quá, quý hóa quá, nay rồng đến nhà tôm mà ngài Ăng Lê lại còn đem cả quà tới như thế này. Chỉ tiếc là ngài không có đến đây." Tôi rất cảm ơn tấm chân tình của ngài, xin nhận bình bông này và hy vọng ngài trợ lý và ngài ăn lê, nếu có dịp thì hãy đến nhà tôi. Chúng ta làm vài ly cay nồng, lúc ấy sẽ chiều đãi ngài những cái món ngon nhất ở xứ đây. Tên trợ lý nghe chắc cũng chả hiểu gì, nhưng cũng lại ẩm ừ, rồi hắn lấy ra một chiếc bình hoa được bọc ni lông cẩn thận, đưa vào tay của lão Điền. Chúc mừng Mr. Điền nhé, hy vọng ông sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho quan trên. Món quà này coi như là để chúc mừng ông vì những nỗ lực gần đây." Lão Điền cảm ơn rối rít rồi bắt tay, ôm hôn thắm thiết tên kia, xong thì mới cho hắn đi. Sau khi tên trợ lý đã đi rồi, lão mới đặt chiếc bình hoa xuống giấy bàn, tự hát một câu rõ to. "Hoa kia chưa cắm vô bình, cũng nhìn đồ đẹp, ý hờn vợ mình hôm nay." Bà Lành vợ của lão từ trong buồng đi ra đúng lúc này, Nghe thế thế thì mới quăng quác cái mồm lên. Ông lại thương cái con nhỏ nào tên Hoa hay sao vậy? Đừng có tưởng là tôi không nghe thấy đấy nha. Cái bà này buẩn cười nhỉ. Tôi đang khen cái bình hoa được tặng chứ có phải là khen ai đâu, vừa va với vật vậy. Nhấp một ngụm trà, chép chép vài cái, lão lại nói tiếp. Đồn đâu? Mày lên đây ông bảo cái này nào. Thằng đồn đang lúi húi ở dưới bếp, tính ăn giở miếng bánh trứng lót dạ. Ngài lão gọi thì lật đật nhai ngấu nhai nghiến, nuốt vội rồi chạy lên trên. "À dạ, ông cho gọi con ạ. Mày cầm cái bình này đi rửa đi, rồi đem hoa cắm vào đây. Để ở trên bàn cho ông để tối ông ngắm nó." Đồn nghe vậy thì gãi đầu rồi với cái vẻ bối rối. "Ờ, ờ ông ơi. Nhưng mà nhà mình làm gì có hoa để cắm vào đấy ạ ông?" Cái thằng này mày ngu như vậy. Ngu vừa vừa thôi chứ. Không có thì phải đi tìm, cái làng này thì thiếu cái gì hoa cơ chứ. Giờ thì tao đi chơi, chiều tao về mà không thấy hoa được cắm lên trên, thì mày cứ liễu cái thần hồn này. Đôn nghe vậy thì cun cút cắp đuôi rồi bỏ chạy đi. Bỏ lại Lão Điền vẫn đang ngồi ở trên bàn. Chiều ngày hôm ấy, sau khi đi câu về, Lão Điền đang thong thả ngồi hút thuốc lào ở ngoài sân, thì nghe có tiếng đổ vỡ ở trong nhà. Một hồi sau, thằng đành chạy lên với cái vẻ mặt hớt hại. Nó nói, ờ, ờ, ờ ông ơi, có, có chuyện lớn rồi ông ạ. Làm sao? Có cái gì mà mặt mày tái như là điếp nhái như vậy thế? Đoành run như cẩy sấy rồi trả lời. Ờ, dạ, bầm ông, ờ, cái, cái bình hoa mà, mà quan trên tặng ông, ờ, nó bị vỡ rồi ạ. Lão Điền nghe thế vậy thì giận tím tái cả mặt đi, đập tay cái dầm xuống dưới bàn mà quát lớn. Đứa nào, đứa nào làm vỡ bình của tao vậy? Đứa nào thế? Ờ, th thằng thằng đôn ạ, nó đang loay hoay cắm hoa vào thì chửi tay làm vỡ cái bình. Ờ không phải con làm đâu ạ. Đem nó lên đây, mà cha nhà nó chứ. Cái bình quý giá của tao như vậy, đem 내려 đây. Thấy chủ nhân giận tím tái mặt mày, thằng đành vội vàng chạy ù xuống bếp. Một lát sau, nó cùng với hai thằng lính khác mới lôi được thằng đôn lên phía trên. Đôn bị giữ chặt tay chân, đang lê từng bước đến trước mặt của lão điền. Lão nhìn nó một cái, rồi vớ vội cái điếu cày đang dựng ở bên cạnh, mập phang một cái bốp vào ngay giữa đỉnh đầu. Lúc này thì máu phun ra phè phè. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net